Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net dẫn thần dĩ nhiên thay đổi tác thăng phá đạo trong dĩ phãng, cũng không làm bất cứ thủ đoạn ác liệt nào bức bách cô cúi đầu. Có điều Kiều Vũ Tâm cũng phát hiện. Mỗi khi cô xuất hiện bên trong phạm vi tầm mắt của người đàn ông này, đôi đồng từ đen lấy thâm thúy kia đều sẽ dõi theo cô, dùng một loại ánh mắt treo trọc lòng người, giống như nhìn tấu trái tim cô. Toàn thân lỗ chân lông đồng thời cảm nhận được xâm phạm vô hình của anh. Bầu không khí căng thẳng lại phức tạp như vậy Vẫn duy trì cho đến 3 ngày trước Khi nghiệm dẫn thần lần thứ hai Bởi vì căng tác mà tạm thời roi khỏi Cô mới có không gian Cùng thời gian cẩn thận lấy hơi Thù dọn tâm tư hỗn loạn không thể ta của mình Kéo kéo áo chẳng trên vai nghiêng người dựa vào bên cửa sổ Kiểu vũ tâm kẽ nhấp một ngụm ca cao nóng Ánh mắt thề lương nhìn bóng đêm trầm tĩnh Ở quanh bên ngoài ba ngày mới 13 ngày trôi qua thôi sao Làm sao cô lại cảm thấy thật sống như rất lâu rồi Không được nhìn thấy anh chứ Người đàn ông kia chỉ đơn giản Lưu lại một tờ giấy Rồi sau đó liền đi mất không thấy bóng người Cô vẫn luôn bị động chờ đợi ở chỗ này Không thể tiến vào thế giới Chân thật bên trong nội tâm của anh Kiểu vũ tâm hiểu rõ bản thân Đang rất mâu thuẫn Khi anh ở bên người Thì cô cố ý không để ý tới anh Bây giờ khi anh rời đi mới 3 ngày ngắn ngủi Thế nhưng cô lại tương tư thành bệnh Nhưng anh thực sự đi là vì công tác sao Có thể hay không hiện tại Anh đang sóng vai cùng với một người phụ nữ khác So với cô đẹp hơn So với cô hào phóng đáng yêu hơn So với cô ô nhô Săn sóc hơn Kiểu vụ tâm à, đừng nghĩ nữa Mà như vậy thật sự là không các gì một đứa ngốc Đột nhiên cô cắn vào đôi môi Anh đào dùng sức mà lắc đầu Phang vắt lắm như vậy Mới có thể bỏ tan được khuôn mặt anh Tuấn Đang yeu hon so voi co on nho san soc hon kieu vu ta ma đung nghi nua ma nhu vay that su la cong tac gi mot đua ngoc đot nhien co can vao đoi moi anh đao dung suc ma lac đau phang vat lam nhu vay moi co the bo tan đuoc khuon mat anh tuan đang chiem cu trong đầu óc của mình không vì anh mà tiếp tục hao phí tinh thần nữa giận hờn tự uống một hớp cạn sạch ly ca cao cô đang muốn xoay người thì ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến vài tiếng chó sổ công bình thường cô khẽ ổi lên một tiếng theo bản năng mà hiếp mắt tìm tài. phát hiện bên dưới đền đường đối diện có một người đàn ông xa lạ đứng thẳng đôi phương hai tay bỏ vào trong túi quần ánh mắt hình như hướng về phía này đánh giá kiểu vũ tâm kẻ nhân đôi mi thanh tú Không biết tại sao, cô lại cảm thấy người xa lạ kia là vì cô mà đến. Nhưng cô không quen biết hắn ta, là bạn của dẫn thần chăng. Khi cô đang suy đoán, đột nhiên thấy người đàn ông kia di chuyển, bước đi xuyên qua đường phố nhanh chóng hướng về phía này. Cô còn đang ngẩn ngơ ra bên ngoài cửa sổ, thì chung cùa dưới lầu một đã liều lo vang lên. Cả người bỗng nhiên chấn động, suýt chút nữa làm rơi cái ly trong tay. Lúc này, cô mới hồi phục được tinh thần lại. Tiện tay để cái ly công lên bàn trà Cô vội vã đi tới lầu một Chuồng cửa lại vang lên lần sóng thứ hai Cô hít một hơi thật sâu Hơi mở ra cánh cửa màu đỏ Cách một cánh cửa sắt nhìn người đàn ông xa lạ kia Xin hỏi Anh có việc gì sao Khi nhìn gần người đàn ông kia Thì đoán con ra số tuổi thật sự của hắn Chỉ thấy trên mặt hắn không có biểu cảm gì Bình tĩnh nói Hạc báo làm nhiệm vụ bị thương Tôi nghĩ cậu ấy cần cô Cái gì Hắc, hắc báo ư? Kiểu vũ tâm nghe nhưng không hiểu Người đàn ông lặng lặng nhìn cô vài xây Sau đó lại mở miệng Nhưng ngữ khí vô cùng trầm ồn Hắc báo là biệt danh của cậu ấy Được gọi trong giấy sát thủ Hóa ra nghiêm chưa từng nói với cô sau. Tiếp theo hắn cần cất đầu, Gần như là lầm bầu nói Việc này cũng có trách Nghiêm mỗi lần rời cô đi làm nhiệm vụ Đều muốn tôi ở trong bóng tối Thay thế cậu ấy coi chừng cô Tôi nghĩ cậu ấy rất để ý đến cô Nên mới không muốn để cho cô biết quá nhiều Kiểu vũ tâm trận to mắt Tuy rằng vẫn chưa hiểu rõ Những lời nói của người đàn ông này Nhưng ít ra cô có nghe được hiểu một chuyện Môi nhắc lên mấy phần Cuối cùng cô cũng lên tiếng Khẽ rôn rôn mà cất tiếng hỏi Ý của anh nói là Doạn thần anh ấy bị thương ư Người đàn ông lần thứ hai gật đầu Khói miệng khẽ nhắc lên rất nhỏ mà cười nói Đêm qua nhieu kieu vo tam tran hương cẳng Đã xảy ra co co nghe đuoc hieu mot chuyen moi nhech len may phan cuoi cung co cung len tieng khe ron ron ma cat tieng hoi y cua anh noi la soẩn than anh ay bi thuong u nguoi đan ong lan thu hai gat đau khoe mieng khe nhac len rat cố tề rằng cậu ấy thành công đánh lén được mục tiêu thế nhưng trong lúc rút lui lại không cẩn thận trúng một viên đạn thủ hạ của đối phương may mà bên này phái người đi tiếp ứng cậu ấy đủ nhanh nhẹn thuận lợi đã đem cậu ấy nhập cơ trái phép trở về sau đó người đàn ông đó còn nói tiếp điều gì nữa nhưng cô đã không còn nghe vào nữa rồi ngực đập nhanh lập tức quặn đau không ngớt rồi bấm dưng lại tắc nghẽn vượn bực đến cực điểm đáy lòng cổ cô lo lắng vô cùng toàn bộ tâm trí đều đặt ở trên người quàng nghiêm dẫn thần hẳn là không thể lập tức bay đến bên cạnh anh ôm lại anh thật chặt báo đen ôn nhô của giai nhân luôn đòi hỏi tình yêu của cô độc chiếm sự ôn nhô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.